Thâu Thiên Chí Đạo Tập 266 Áo cổ tiểu thần vương cười đại một tiếng Chấn động tới đám sinh linh thần tộc kỳ căng Không dám đứng ra nói tiếp nữa Bây giờ ba nghìn thần tộc là đồng minh Chỉ nghe mệnh lệnh của một mình thần chủ Mà lúc dám tới thiên nguyên Thần chủ đã sớm hạ trì Những thần vương giờ không được công phạt đã nhọc Hồng hoang cốt điện tuy là sắp tới Sẽ được thần chủ sắp phong Nhưng cũng là thần vương theo chuẩn điệu vị không thua với vô Gian thần vương cùng bất thủ thần vương. Nếu giữa họ xuất hiện việc công phạt, nói công chừng thần chủ sẽ đích thân xuất thủ nghiêm phạt bọn họ. Đại sự liên quan tới bậc này, bọn họ đương nhiên là không dám tùy tiện thể hiện thái độ. Chỉ là ở trong tim kinh sợ, còn chưa kịp bình tĩnh lại, mới ánh mắt đều hung ác nhìn ngược. Vô Gian thần vương mất một đứa con, hơn nữa còn cả một mạng của quỷ mộc đại nhân của lạc thần tộc nữa, còn cả hơn 400 mạng sinh linh thần tộc đóng ở bạch ngọc kim tội lớn nảy bậc nào. Hồng Hoang Cốt Điện thực sự nắm chắc trước mặt của thần tộc đang nổi giận đùng đùng, có thể bảo vệ tính mạng của tiểu ma đầu đó. Tiết Lệnh Đồ đã lạnh giọng mở miệng, thái độ tỉnh táo của y cũng khiến trừ sinh linh thần tộc đều bình tĩnh lại. Sinh linh thần tộc còn không có am hiểu được xử lý chuyện phức tạp này, lại được Tiết Lệnh Đồ nói ra chuyện mấu chút. Trở thành thần vương, đương nhiên sẽ có quyền phù hộ một nhóm đạo thống, còn có tư cách sắp phóng chính vị thần tướng. Nhưng cũng phải xem là ai Nếu như là tu sĩ nhân tộc không có danh tiếng gì Hoặc là hạng người chỉ từng phạm tội nhỏ Sẽ tùy cho hồng hoang quốc điện Muốn làm gì thì làm Được hay không cũng không quan tâm Cũng không có ai để ý tới Nhưng mà nếu đổi lại là tiểu ma đầu này Thì hung danh đại thịt Nghiệp chướng nặng nề Có ai dám che chờ Hồng hoang quốc điện làm như vậy Nhất định chính là đứng ở mặt đối lập với tất cả thần tộc <cười> Thiểm điện tử thì thế nào hơn bốn sinh linh của lạc thần tộc thì như thế nào chưa? sau khi áo cổ triều thần vương quyết định thực thi kế hoạch của hồng hoang quốc điện, thì trong lòng cảm thấy dễ dàng hơn, đã sớm suy nghĩ lý do thoái thác chu toàn rồi. từng câu nói rằng, so với đại sự thần chủ, chỉ mấy cái mạng người thì coi như cái gì đâu. nói cho các người biết, thần chủ có lệnh muốn triều thần vương bao tróng tìm kiếm nhân thủ thích hợp làm chuyện đại sự. ta không biết các người có đề pháp gì của thần chủ vào trong mắt hay không. Nhưng hồng hoang quốc điện ta khi trở thành một trong các thần vương Sẽ chỉ làm chính sự mà đầu kia vừa hay chính là người mặc phụ vương ta chọn cho thần trù Vì là thành chuyện đại sự Lão nhân ra ông ấy Thậm chí nguyện thượng thư cho thần trù Mời hạ một chiếu xóa lệnh Chuyện đại sự Đà mặt của đám kỳ cang đều trầm xuống Không dám tiếp lời Chỉ đây mặt là sự hoài nghi Còn chuyện hồng hoang quốc điện Chúng ta có thể bảo vệ được hắn trước mặt đám thần tộc Đang tức giận đùng đùng hay không ấy sao Áo cổ tiểu thần vương cười lạnh nói tiếp Buồn cười Tiểu vương muốn hỏi một câu Vô gian thần vương cùng bất thủ thần vương khi nào thì có tư cách đại biểu cho toàn bộ thần tộc thế Cho dù hiện nay trên thiên nguyên đại lục Thần tộc có ba vị thần vương xuống đây Thiên nguyên đã có hai vị thần vương Trong tổng cộng năm vị thần vương ngươi Xác định cả năm vị thần vương đều muốn cái mạng của tiểu ba đầu này Mà không tiếc đối kháng với hồng hoang quốc điện ta sao <cười> Gần đây ta biết vĩnh ấm thần vương cùng biết cửu U Thần Vương giống là hai người mà bất hồ Thần Vương không thể đối phó được Người câm miệng Tại sao ngắm vọng ngôn bàn tán chuyện thân sơ giữa Thần Vương Một phía khác của cốt kiểu Sinh linh thần tộc vừa giận dữ lại kinh hãi Không nhịn được mở miệng hết đến Chỉ có điều sau khi bọn họ nghe áo cổ tiểu Thần Vương nói xong Thì trong lòng thực sự vẫn không nhịn được Mà lo lắng theo hướng đó Hôm nay trên thuyên nguyên đại lục Tổng cộng có ba vị Thần Vương tới rồi Theo thứ tự là cựu U Thần Vương chấn thủ Thần châu, Vĩnh Ám Thần Vương chấn thủ Nam Chiêm, cùng với Bất Hồ Thần Vương chấn thủ Yêu Điện. Còn sinh linh trên thiên nguyên đại lục thì cũng có hai người được phong vương, theo thứ tự là đứng đầu Thương Lan cùng đứng đầu Hồng Hoa Quốc Điện. Trong năm vị Thần Vương, Bất Hồ Thần Vương chính là tộc trường của Lạc Thần Tộc, Quỷ Mộc cũng là con ruột của ông ta. Ông ta phát huyết thể muốn giết vương hành như mà cựu U Thần Vương và Vĩnh Ám Thần Vương không có tư hận gì với ma đầu kia, chỉ giải quyết việc chung mà thôi nói chấm ra là 3000 thần tộc, trong 10 đại thần vương chỉ có phụ thần vô gian thần vương thiểm điện tử cùng bất hộ thần vương là muốn mạng của phương hành. Mà vô gian thần vương cố tình lại đang không ở thiên nguyên, lực ảnh hưởng yếu kém. Nếu hồng hoang cốt điện thể hiện thái độ muốn bảo vệ ma đồng, còn lấy danh làm việc vì thần chủng, như vậy cửu u thần vương cùng vĩnh ám thần vương, mời phần thì có 8 phần 9 phần sẽ không tiếp tục kiên trì chém giết tiểu ma đầu này nữa. Bên thương Lan Hải thì lại càng không thể trông cậy vào, từ đó chỉ dựa vào một mình bắt phù thần vương, thật đúng là khó mà khư khư cố chấp được đã nói tới mức đó rồi, đều là do một câu nói của thần chủ, nếu các ngươi ta hồng hoang cốt điện ta làm khách thì sẽ quét tước bàn ghế hoàn ngành. Nếu muốn tới bắt thần tướng của cốt điện ta thì phải xem bản lĩnh của các ngươi mạnh bao nhiêu, dùng cốt kiều này làm ranh giới. Các người cứ tới thờ một chút xem Sau khi áo cổ tiểu thần vương hạ quyết tâm Ý bá đạo liền không hề biến mất Móng vuốt bén nhọn Chỉ bọc cốt kêu rồi xoay người lại rời đi Chuẩn bị hoàn toàn Không để ý tới truy binh Mà bất thù thần vương phái ra Sự kêu căng đường đó Làm đám kỳ căng Thậm chí cả đám giáp sĩ thần tộc ô nào một lúc Nhao nhao kêu gọi Thậm chí còn có người cua khí giới thị uy Muốn vọt qua đó Chỉ có điều áo cổ tiểu thần vương lạnh lùng Quay đầu nhìn. Ánh mắt như là rao kiếm, lại lập tức dọa một đám người phải sợ hãi, không dám tới gần cốt kiều. Lão Tiết, người nhanh đưa ra chủ ý đi. Tiều Ma đầu vậy mà lại sẵn sàng góp sức cho thần tộc, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta lần này không thể mang được hắn về. Bất thủ thần vương trách tội xuống, chúng ta đều không có kết quả tốt gì. <cười> Hồng Hoàng Cốt Điện này thực sự là to gan lớn mật. Bản thân bọn họ mới đầu phục được bao lâu đâu, mà lại dám đối địch với bất thù thần vương đại nhân thực sự con mình là thần vương rồi đó sao? Đám kỳ cang không dám đuổi qua cậu. Nhìn cái áo cổ tiểu thần vương muốn đi liền gấp gáp nói với Tiết Lệnh Đồ. <cười> "Ma đầu kia thực tâm đầu nhập vào hay sao?" Tiết Lệnh Đồ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt u lãnh nhìn thân ảnh áo cổ tiểu thần vương muốn rời đi. Chuyện này không phải đều do là Hồng Hoang Cốt Điện nói sao? Đám kỳ cang hơi ngẩn ra. Bọn họ không hiểu phương hành nhiều lắm. Thậm chí đều nhận thức phiến diện đối với toàn bộ nhân tộc Cho rằng bọn họ nhát gan sợ phiền phức xương mềm, vô nghĩa Vì vậy lý do mà hồng hoang cốt điện cho bọn họ Dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn có thể tin được Dù sao phương hành mà bị bắt Quả thực chỉ có một con đường chết Dưới tình huống vì bảo mệnh đó Bằng đồng sẵn sàng góp sức cho thần tộc Cũng không phải là không thể Hồng hoang cốt điện cũng không thể tin được Tiết lệnh đồ cười lại một tiếng Không nói làm cho người ta kinh ngạc Thì đến chết cũng không thôi Lão Tiết, ý của ngươi là mấy vị thần tướng của thần tộc ở xung quanh nghe vậy, đều hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bề Ti. Nếu Hồng Hoang Cốt Điện không chịu thả người, chúng ta liền ép ma đầu kia phải ra đây. Tiết Lệnh Đồ nhấn mày, này ra ý hay, nhìn rất quá hơn 10 nữ đại tử của phù Diêu cung đang bị bắt, đạp mạnh một cái ra quát đứa áo cổ tiểu thần vương. Điện hạ dừng chân, Tiết Bố còn có một câu muốn nói. <cười> Ma đầu phương hành kia cũng là nhân vật nổi danh của tiên nguyên Nếu hắn có thực sự đầu hàng Cho dù không vì đại sự của thần chủ, Thì cũng sẽ trở thành một phần trợ lực cho thần tộc ta Có thể nói là một công lớn Bọn ta trở về cũng tiện bàn giao với bất hủ thần vương đại nhân Chỉ là Điện hạ xác thực Hắn thật tâm đầu nhập sao? Lời này của người là có ý gì Áo cổ tiểu thần vương hơi dừng chân lại Xoay người nhìn thoáng qua tiết lệnh đồ Không che giấu sự chán ghét từ tận nội tâm mình Cũng không có gì, nếu hắn thực tâm đầu phục thần tộc Vậy cho đó cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể làm chủ được Chỉ có thể trở về phục bệnh với bất hủ thần vương Nhưng nếu hắn lá mặt lá trái sợ rằng bất hủ thần vương Cũng không tha cho chúng ta được Áo cổ tiêu thần vương xin đưa hắn ra đây Chứng minh sự thật tâm muốn đầu cho vật thần tộc quán Như vậy chúng ta cũng tiện trở về bàn giao với thần vương Thành toàn cho điện hạ Tiết lệnh đồ tiến lên một bước ôm quyền qua đỉnh, cực kỳ cung kính Áo cừu Tiêu Thanh Vương trong nhim mắt đã nhìn thấu tâm ý của y, trong mắt lóe lên hung quang cười lại nói: Hồng Quang Cốt đệ ta không có năng lực chứng minh hắn là thật tâm sẵn sàng góp sức hay không sao? Còn cần chứng minh trước mặt các ngươi, mau cốt đi, thích bàn giao thế nào thì bàn giao thì đó. Gã cũng không muốn để lại chút mặt mũi nào cho đám tiết lệnh đồ nữa, sau khi quát lại một tiếng liền trực tiếp trục người. <cười> Thái độ này của gã giống như làm cho tiết lệnh đồ xác định được cái gì? trực tiếp cao rộng cười phá lên cổ đắng một thân pháp lực truyền âm ra bốn phía chúng ta đương nhiên là không có quyền ép thần tướng của hồng hoang cốt điện chứng minh được cái gì áo cổ điện hạ bảo chúng ta cút chúng ta cũng chỉ có thể cút chỉ có điều khi trên đường tới thuận tay bắt được đám nữ tử của phù diêu cung giờ mang về cũng phiền phức không bằng tiện tay chấm ở đây cho thanh tịnh đầu óc nếu phương hành đạo hữu đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi hắn là sẽ không có mức dây dưa với đám thị nữ này chứ Nói rồi quát khẽ một tiếng Áp lên đây Giáp sĩ thần tộc ở sau lưng y Lập tức áp giải mời đại tử phù diêu cung lên ở trước cốt kiểu Xếp thành một hàng Trái tim áo cổ trều thần vương run lên Trong lòng nổi lên một đám dự cảm không tốt Tiết lệnh đồ lạnh giọng cười nói Chỉ cần ma đầu kia ngồi không yên Thì sẽ chứng tỏ hắn không cách nào tách biệt quan hệ rất nhân tộc đạo thống nữa Làm sao có thể trung thành được Ta muốn thử xem hồng hoang cốt điện làm sao còn bảo vệ được hắn nữa Hoặc là nói <cười> Cho dù hắn có đầu đập vào thần tộc Là thật tâm hay là giả dối Chỉ cần hắn bị ép hiện thân, Vậy thì cũng sẽ dùng mạng của đám nữ nhân này ép hắn Bắt hắn cam tâm tình nguyện trở về với bọn ta Kế này rất hay Mấy người kỳ càng cũng đều vỗ tay cười to Sau đó lạnh lùng hạ lệnh với giáp sĩ bên cạnh Giết từng người một cho ta Không vội Các người dám Áo cổ tiểu thần vương nghĩ tới sự tình không bình thường Lạnh lùng quay sang người hung hăng nhìn về phía tiết lệnh đồ Ta lại chưa vượt qua cốt kiểu cũng không bất kính hồng hoang cốt điện Chỉ xử chí mấy nữ nhân này mà thôi Không có gì quá đáng chứ Mà câu nói của tiết lệnh đồ Làm cho áo tiểu thần vương nghẹn gần chết Sắc mặt trong nhà mắt trở nên vô cùng xấu xí Kế hoạch bố trí còn chưa thỏa Đã phải hiện lộ ra vào lúc này gã bị ép nói trước ra kế hoạch lúc này đã vô cùng nguy hiểm. một khi phương hành không chịu nổi, kích thích bị ép nhảy ra ngoài, kế hoạch làm đại sự của hồng hoang cốt điện còn chưa bắt đầu tiến hành đã coi như thất bại. thậm chí là hồng hoang cốt điện vừa mới được phong thần vương, nhưng cũng vì đó mà chịu đi kỵ. dù sao, vừa rồi gã đã đại biểu cho hồng hoang cốt điện thể hiện thái độ. nếu như phương hành bị lộ trần tướng, thì cũng chứng minh bọn họ không trung thực. bây giờ áo cổ tiểu thần vương thực sự hận chết tên truyền nhân tiểu tiên giới tiết lệnh đồ này rồi. Độc kế bậc này cũng chỉ có tu sĩ nhân tộc mới nghĩ ra được. Hiện tại, hy vọng duy nhất của gã, chính là ba đầu kia toàn tâm độ kiếp, không cảm ứng được chuyện xảy ra ở đây. Không được phân tâm, nhất ý độ kiếp. Lúc này bên trong Hồng Hoang Cốt Điện, Kim Giác lão vương cũng đang lo lắng nhìn phương hành. Vì hộ pháp phương hành, ông ấy đã thi triển toàn lực bao trọn Hồng Hoang Cốt Điện. Cốt bích là gì? Đại hậu viện chả có một phen truyền hóa pháp trận, Cũng đã hóa thành một cái tế đàn bạch cốt, đạo khí mà hồng hoa cốt điện tích lũy không biết bao lâu rồi. Sau khi văn lạc bạch cốt xây dựng cốt điện hội tụ tế dòng nước chảy nhẹ, sau đó chảy vào tế đàn, bốc hơi bất định, trở thành một phần sức mạnh trợ giúp phương hành chống đỡ lũ kiếp. Mà ở trên bạch cốt tế đàn, kim giác lão vương đã tỏa ra vài hơi sát khí, ở trên không trung hóa thành nhiều đó mây đen nhưng tụ như thành thực chất, chia không trung thành hai nửa chống đỡ kiếp phần cũng chính vì vậy đám tiết lệnh đồ vẫn đứng ở bên kia cốt kiều không phát hiện dị tượng kiếp vân hội tụ ở bên này cũng ngày và lúc tiết lệnh đồ kề đao vào đám nữ nhân của phù siêu cung ở phía các của cốt kiều không trùng bỗng xuất hiện một tiếng sắt đùng bằng ánh sáng màu tím thẫm kiếp đôi trong ngực như là thiên hà đã ùng ùng giáng xuống bộ về phía phương hành đang ngồi trên bạch cốt tế đàn đoạt đại đao thiên không lấy thân hóa thần thông lúc này về mặt của phương hành cũng nghiêm túc hiếm thấy cặp phải lôi kiếp kinh khủng kia Hắn chỉ chậm rãi nâng tay răng rộng Ngũ chỉ ra, ấn vào công trùng Kiếp lôi như là dòng sông Trong nháy mắt, đã đánh vào đỉnh đầu hắn Sau đó che đi toàn bộ thân thể quán Vô số lôi xà, thật nhỏ Bơi bên cạnh hắn, thậm chí còn chui vào bên trong Kinh mạch quán, giống như là pháp lực Thông thường du thầu ở trong một tất kinh mạch Sẽ rách từng khúc ra thịt Phá hủy từng vùng hài cốt Chấn động tới mỗi một sợi thần niệm Tràn ngập mỗi huyệt đạo đau đớn. Trong phút chốc đó, phương hành đau tới mức toàn bộ khuôn mặt cũng biến dạng. Thật không phải là người bình thường có thể chịu đựng được, được. Hắn cảm thấy mình cũng đang như là bị gác lên đống lửa, mà nướng, hoặc là như đang tế luyện, bị nhốt vào trong một cái lò luyện chế linh đạt. Bước lên con đường tu hành, thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cảm thấy có thể khống chế được vận mệnh của chính mình. Nhưng một lúc này hắn lại sinh ra một cảm giác nhỏ bé không gì sánh được, cảm giác cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, không còn tồn tại tính mạnh như lục bình, không chỗ bám víu, đại đạo như biển, tàn như cắt, lôi kép giáng xuống, thậm chí là giống như là thiên địa đậu ập vào phía mình. Một người, một hồn đang trở thành địch của toàn bộ đất trời. vào giờ khắc này có sự sợ hãi vô cùng ập tới, khiến cho người ta không nhịn được muốn dung hợp vào trong thiên địa này, giống như là một người dùng sức một mình đối mặt với kẻ địch là thiên quân vạn mã, vô ý thức muốn trở thành một thành viên trong thiên quân vạn mã để tránh đi bị cô đơn như thế này trở thành địch nhân của thiên quân vạn mã vì thế thậm chí tình nguyện bỏ qua lập trường của mình bỏ quyền đau ở trong tay nhưng mà phương hành cũng đồng thời hiểu được nếu thực làm như vậy độ kiếp sẽ thất bại nếu trong đầu hắn dừng niềm ý buông thay thì chắc thực sự sát nhập vào vùng thế giới này cũng sẽ vì thế mà đánh mất chính mình nhưng hắn lại không thể hoàn toàn chống lại được bởi vì ở trước mặt lôi kiếp chống lại lôi kiếp chính là định cho dù cuối cùng thông qua sự chống lại này rồi thực sự còn sống thì cũng không có nghĩa là độ kiếp thành công chỉ tính là trải qua đôi kiếp mà chưa chết mà thôi, không thể nó bị đồng hóa, cũng không thể hoàn toàn chúc lại, giữa thành và bại chỉ có một điểm tu hành, tôi chính là bản thân, tôi chính là ý thức bất diệt, tôi chính là sự tồn tại của mình. ở trong đôi kiếp quẩn quẩn, phương hành thấp giọng nói, đó là một loại ý niệm bên trong thái thượng cầu đạo kinh. vào lúc này hóa thành tiếng nói của hắn, được hắn nói ra trong miệng, làm kiên định tín niệm của chính mình, mà trong quá trình này hắn dứt khoát bỏ qua việc chống đỡ, trực tiếp mở rộng tất cả để tùy kiếp lôi bao phủ lấy mình, để tùy ý cho sức mạnh kia tẩy rửa bản thân mình. Kinh mạch bị chặt đứt, lên một lần nữa được chữa trị, xương cốt nát bấy lần đã được sinh ra, ý thức ma diệt lại tái sinh lần nữa từ một điểm linh đức dần dần hoàn hảo như là ban đầu, vĩnh vô kỳ cảnh. Lôi kiếp này thực sự là một món quà lớn mà ông trời tặng cho người tu hành. Dần dần và đau cổ biến mất ở trên mặt của phương hành. Rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, giang hai cánh giả. Trong đôi kiếp, có sự sợ hãi vô cùng, mà hắn đang mượn loại sức mạnh kinh khủng đó để ma luyện bản thân. Lối kiếp tẩy rửa sự ô uế của bản thân, lấy căn cơ bảo hộ chân địch. tuy hắn có thời gian tu hành không dài, nhưng mà tạo hóa vô cùng, căn cơ bền vững kiên cố, hơn nữa thái thượng cầu đạo kinh chỉ rõ phương pháp đại đạo, cho nên ở trong đôi kiếp này có vẻ cực kỳ đạm nhiên, không có chút cảm giá thương rút nào chỉ bình tĩnh tiếp nhận lôi kiếp ráng xuống mà thôi. coi lôi kiếp mà tu sĩ nghe tới đã biến sắc trở thành đại lễ, thản nhiên tiếp nhận, lợi dụng nó để tu thành bản thân. ở một tiếng, lôi kiếp ráng xuống từng lớp liền tiếp, hạ xuống từ trên trời đánh lên đỉnh đầu của Phương Hạnh. bầy cốt thế đàn đã tản ra từng cơn sóng gợn, đó là hồng hoang cốt điện dùng căn cơ mà nó tích lũy có biết bao nhiêu năm giúp hắn trong đó chặn lôi kiếp này, còn vô số kiếp lôi ráng từ trên trời xuống. Hoặc như một luồng linh thức trợ giúp phương hành, bỏ qua ràng buộc thiên địa, thần niệm giao hòa với thiên địa ở một mức độ nào đó, rồi lại bảo trì sự tự chủ, tận tình theo dõi bí ẩn trong thiên địa. Không thành vấn đề, cũng có thể an ổn vượt qua. Kiểm giác lão thần vương vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, lặng lặng nhìn phương hành độ kiếp, sắc mặt nhẹ nhàng một chút. Ngay cả lão cũng không khỏi cảm thán, thế hệ tiểu bối nhân tộc này quả thực là bất phạm thậm chí có khả năng tái hiện phong thái của chúng tiên thời thượng cổ. phải biết rằng hiện nay thiên địa đại biến, đường tu hành gian nan như vậy, cho dù lão tu hành hơn mấy trăm năm, có thể an ổn vượt qua lôi kiếp được mấy người. mặt thọ nguyên của tiểu ma đầu còn nhỏ như vậy, đã được đến con đường độ kiếp, thậm chí còn đi vô cùng bình ổn như vậy, căn cơ thâm hậu, hầu như giống tứ bình bát ổn tiếp nhận sự thanh tẩy của lôi kiếp, nguy cơ không lớn. mà cùng lúc đó, ánh mắt của lão lo lắng nhìn về phía ngoài của hồng hoa cốt điện, so sánh với nguy cơ phương hành độ kiếp. Lão lo chuyện bên ngoài sẽ ảnh hưởng tích, thánh hơn Và lúc này Lão đã thi chuyển toàn lực dâng cao mây đen, cô lập tế đàn cốt này Không cho thanh âm bên ngoài chuyển vào Cũng không cho Phương Hành cảm muốn được tất cả những chuyện đang phát sinh Cho dù nó muốn giết Thì cũng bao màu giết đi Tốt nhất là trước khi Phương Hành kết thúc độ kiếp Tất cả mọi người đã giết chết Đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có thể buồn bực ở trong bụng Muốn chết Nhưng cũng ngay vào lúc mắt thấy Phương Hành sắp kết thúc việc Chịu lôi kiếp thứ nhất trên khuôn mặt bình tĩnh của Phương Hành, thiện nên vẻ tức giận, sau đó con mắt trợn ngược, lúc này ngay cả Hồng Hoang lão vương cũng xuất hiện ảo giác, dường như là thấy được trên cửu thiên cũng có một con mắt đang trợn ngược nhìn về phía đối diện cốt kiều, mà con mắt kia căn bản không phải là thứ lão có thể cô lập được. Không ổn rồi. Hồng Hoang lão vương ý thức được mình vẫn đã bỏ sót một điểm. Lão đế toàn được thông tỏa bạch cốt tế đàn chỉ không muốn Phương Hành cảm ứng được tất cả chuyện phát sinh bên ngoài, quấy rối độ kiếp nhưng dù sao lão cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, không biết sự huyền diệu lúc độ kiếp, lúc phương hành độ kiếp, hắn cùng với thiên địa có thể nói là nhất thể ở một mức độ nào đó. Kiếp vân là trên không trung, thậm chí trở thành một con mắt quấn, mình có thể cút lập hắn tiếp xúc với ngoại giới, nhưng mà lại không che được từng tia kiếp vân nhỏ. Lúc này diễn xuất của đám sinh linh thần tộc kia, phía kia của cốt kéo đã hoàn toàn in vào trong mắt hắn, thậm chí còn chọc giận hắn. Cũng may, phương hành sắp vượt qua được đôi kiếp rồi. Vương tiểu hữu. Nghe một lời của lão phù đi Người làm đại sự không câu đại tiểu biết Những người đó bày đều độc kế Chính là muốn kích người ra ngoài Một khi người đứng ra ngoài cứu người Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Thậm chí ngay cả hồng hoang cốt điện Ta cũng khó mà xem vào việc này nữa Đừng nói tới việc tra trở người Sợ rằng đến lúc đó chúng ta đều khó mà bảo, bảo toàn tự thân Lần này ngươi nhất định phải nghe đáp phù Đừng có chúng độc kế của bọn chúng Lão vừa vội vàng khuyên bảo Vừa nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó Hồng Hoan Cốt Điện mạnh mẽ bảo vệ Phương Hành, muốn tẩy trắng cho thân phận hắn ở trong thần tộc. Vốn đã có chút miễn cưỡng, cũng chính vì vậy, lúc này biểu hiện của Phương Hành vô cùng quan trọng. Một khi chuyện của Trư Nữ từ phù diêu cung, Phương Hành không đành lòng mà đứng ra giải cứu sẽ bị đám sinh linh thần tộc kia nắm được đằng chui, thậm chí dùng chuyện này để uy hiếp. Đến lúc đó đừng nói tới chuyện bảo vệ Phương Hành cho thành một chuyện nói suông, ngay cả Hồng hoang Cốt Điện cũng không thoát danh sống Truyền nhân của tiểu tiên giới thực sự quá ác. Giống như là một hòn đá ném trúng hai con chim vậy Ta Ta nắm chắc tâm lý Lời nói của kim sát lão vương Phương hành hiện như là không nghe lọt Hắn đã đùng này đứng lên muốn đi ra ngoài Ngươi kim sát lão vương khẩn trương Ánh mắt co lại Thậm chí đổi lên ý niệm muốn mạnh mẽ giữ phương hành này Cho dù hiện nay phương hành đã vượt qua một đạo lôi kiếp Chính là chính vì Bát Kinh tán tiên rồi Nhưng mà trước mặt lão vương vẫn không coi là cao thủ được Lão có đầy đủ sự tự tin có thể mạnh mẽ giữ hắn lại đây, chỉ là sau đó thì chuyện sẽ không xử lý được tốt mà thôi. Chỉ tất kế hoạch này của hồng hông lão vương còn chưa kịp thực thi. khi lão và phương hành đang bị chuyện này làm cho phân tâm, lại không lưu ý tới, sau khi vượt qua tiền lôi kết thứ nhất, kiếp vân trên bạch cốt thế đàn chẳng những không tàn đi, mà thậm chí càng thêm nồng hậu hơn. sau khi đợt lôi kiếp thứ nhất tiêu tàn, chưa tới thời gian ba hơi thở, bỗng nhiên có kiếp vân lần nữa hội tụ, như là từng vòng xoáy ráng xuống. Xét trụ lớn ông nguồn đánh tới Lôi kiếp lớn hơn này Không chỉ tới nhanh hơn Mà uy lực rõ ràng cũng kinh khủng hơn Đạo lôi kiếp thứ hai vào lúc này Kim giác lão vương dần như là thất thanh kêu lớn Một màn trước mắt này thực sự quá quỷ dị Cũng quá kinh khủng Ngay cả lão cũng hoàn toàn không ngờ Lúc này phương hành cũng có phần sửng sở ngẩng đầu nhìn lên thiên không Tỏ ra kinh ngạc Mới vừa vượt qua đôi kiếp thứ nhất Còn chưa kịp tụ lại pháp được Thì đạo lưu kiếp thứ hai đã tới rồi Kiếp số chính là kiếp số Quả nhiên không thể dễ dàng vượt qua như vậy Đấy lòng của phương hành nở đủ cười gượng. Nội tình của ta thâm hậu Tạo hóa vô số Đạo lưu kiếp thứ nhất đối với ta căn bản Không hình thành nên uy hiếp gì Hơn nữa theo chỉ dẫn của Thái Thượng Cầu Đạo Kinh Vốn tưởng rằng có thể bình yên vô sự Vượt qua được kiếp nạn Mà người tu hành coi như mãnh thú và dòng nước lũ này Nhưng lại không ngờ tới Từ chúng u minh lại tự có kiếp số Một đạo lôi kiếp sao Ông trời lại đồng thời cho ta hai đạo Phía bên ngoài Tính mạng của đệ tử Phù Diêu Cung Đang như ngàn cân treo sợi tóc Bên trong Đạo lôi kiếp thứ hai Đang hùng mạnh tấn công Ở bên trong phương hành chỉ ngay người nửa giây liền đột nhiên nhảy dựng lên. Mẹ kiếp Liêu mang Ở một phía của cốt kiểu Tiết đệnh đồ nghĩ ra độc kế một ép phương hành hiện thân Nhưng cũng bỗng nhiên nghe được ở phía xa Trên không trung của hồng hoang cốt điện Giấc một vùng mây đen gì truyền ra tiếng sấm xét vào lòng người run sợ Bởi vì kim tác đảo vương đã dùng toàn lực cô lập Thêm nữa khoảng cách xa xôi Tết lại đồ không cảm giác được khí tức Kiếp vẫn ngưng tụ ở phía sau mây đen Chỉ để nghe động tính này Lại giống như là có một vị cự thần viễn cổ Đang đánh sấm sét sau mây Liên kết với chuyện mình đang làm Y không nhịn được Mà nhớ tới một người Trái tim càng chắc chắn cho dù là hết mặt như là hắc nhám cũng hiện đang nụ cười, sau đó lạnh lùng giờ đào đi tới. người không ra, ta liền giết người. những người này đều là bởi vì ngươi mở đến, ta không tin, giết sạch bọn họ, mà ngươi có có thể nhị được. vừa nói, y đã đi tới trước mặt mấy nữ đệ tử của phủ diêu cung, sát đào, con mắt hẹp dài lạnh đùng liếc qua một lượt, tự như là đang tìm một đối tượng thích hợp để hạ thủ. người mà ánh mắt y quyết đến đầu đã giữu짓 cốc. Giữ uy hiếp sinh tử suốt cục vẫn là thái độ của tiểu nữ nhỉ, nhưng ở giữa những người này, còn có một cô gái dung nhan xinh đẹp, tướng mạo và phục thức rõ ràng là khác biệt với những cô gái khác, chợt dùng giọng kêu lên. "Tên khốn kiếp, ngươi đừng đụng vào bọn họ, có bản lĩnh trước tới giết ta đi." <cười> giao trì tiểu công chúa, lúc trước ở tiên hội người cao cao tại thượng, mỗ gia tự thi mặc cảm chưa dám lên thì đấy không ngờ lại gặp lại ở đây, không cần phải sốt ruột Khác sẽ đến tiền người, chỉ có điều trước tiên vẫn nên bắt đầu từ bên này đi. Tiết lệnh đồ nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nói ra thân phận của mạc tiêu thành, sau đó cố tình đi qua bên người của nàng, túm một vị nữ đại tử của vùi dô cung bên cạnh, dùng sức kéo lên, cái cổ như là răng ngà, sau đó kề đao trong tay y tới trước hầu của nàng ta, giống như người phàm tôi bị giết gà vậy. Lưỡi đào sắc bén kề vào da thịt trắng nõn nào Sau đó dần ma sát Tình khốn kiếp Người đừng có đông vào nào Người tên chết ta đi Ta là người dẫn đầu Người tên giết ta Giao trì tiểu công chúa vội vàng trực nhảy lên Lại bị người ta đè xuống không thể động đậy, Nước mắt chảy đầy mặt Thanh nhi tiểu sư cô Không cần phải miễn cưỡng đâu Nhưng vị nữ đại tử của phù diêu cung kia Lại nhẹ nhàng nở nụ cười vẻ mặt có chút thê lương thấp giọng nói Từ lúc đi cùng với người tới đây Chúng ta đã đánh cực tính mạng rồi tự như ba vị tiên cô nói vậy Dựa vào kỹ năng của mấy người chúng ta Làm sao có thể cứu được người từ hồng hoang quốc điện được Chúng có điều vẫn không ngờ tới Mặt đại tư đồ còn chưa được gặp Chúng ta đã bị người ta tón hết rồi Chết Thật sự ta không có sợ Chỉ là trước khi chết ta còn một vấn đề muốn hiểu rõ Đại tư đồ hắn Thực sự Giọng nàng run lên Hơi hơi nhắm hai mắt lại Sau đó dùng hết tất cả khí lực hỏi tiếp Đại tư đồ hắn thực sự đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi sao? Chúng ta ca nguyện chịu chết vì hắn. nhưng ta muốn biết, chúng ta đều chết vì có đúng hay không? Không phải, sẽ không, hắn chắc chắn, chắc chắn. Mặc tiêu thanh đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng vị nữ đệ tử của phủ dâu cung kia, nàng vốn định tự mình đi cứu phương hành, nhưng trong một đám đệ tử của phủ dâu cung lại không thiếu hạng người máu nóng, còn thực cảm thấy, trừ thế hệ này của phù du cung cũng đối xử với phương hành quá mức lạnh lùng liền quyết ý theo mặc tiêu thành tới đây cứu người trước trên thực tế suy nghĩ một là không muốn phù du cung thực sự mang danh lạnh lùng như vậy còn nữa cũng là sợ mặc tiêu thành dưới sự kích động mà nộp mạng vô ích vì vậy mới đi cùng nàng tới đây chỉ là chẳng anh ngờ tới các nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi sự giám sát của hồng hoang di trùng ngầm tiến vào bình hoang nguyên kết quả là một giây không để ý lại bị sinh linh thần tộc bắt được Hiện nay, bỏ mạng ngược lại cũng không phải là chuyện mà các nàng sợ nhất, chỉ là sau khi nghe được cuộc đối thoại của Tiết lệnh đồ và áo cổ Tiêu thần vương, thì bắt đầu lo lắng tới sự lựa chọn của phương hành. Các nàng không sợ bỏ mạng, lại không nguyện ý vì một người sẵn sàng góp giúp cho thần tộc mà bỏ mạng. Mặc tiều thanh đương nhiên là vô ý thức, muốn quyền nữ đệ tử này một câu, nhưng mà lúc lời đến bên thì lại có phần khó nói. Mình có thể khẳng định phương hành sẽ không đầu quân cho thần tộc sao? Dù sao Phù diêu Cung cũng giống như là mới vừa phản bội hắn. Dùng mạng quán đổi lấy cơ hội để tất cả đệ tử Phù diêu Cung an toàn vượt qua u thủy. Chuyện làm cho người ta chê cười bậc này có thể làm dao động tâm tính quán Ngược lại nhìn về phía thần tộc hay không? Trong khi còn đang ưu tư, nàng cũng ngần đầu nhìn về phía hồng hoang quốc điện. Mặc dù có tầm tầng, tầng mây đen trách cách chờ, nhưng nàng lại khó hiểu như thấy được ánh mắt của Phương Hành đang ở phía sau mây đen. Nhất thời trái tim cũng đau đớn không ngừng tên khốn kiếp, ta không phản bội người đâu, người cũng đừng có phản bội nhân tộc có được hay không? dù sao ta cũng vừa cảm thấy làm đạo lý của ngươi kỳ thực cũng vô cùng tốt. ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống, mặc tiêu thành bỗng nhiên khóc như là một tiểu cô nương vậy. phương hành đạo Hữu người đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc, ta sẽ giúp ngươi chặt đứt những dây rễ này, ngươi cần phải cảm tạ ta đấy. vào lúc này tiết đại đồ mắt thấy mấy đèn trên bầu trời của hồng hoa cốt điện thì lớn tiếng thét, giọng nói truyền vạn dặm. Sau đó cua lên Hy vọng hắn căn bản không lưu ý đến chuyện bên này. Hy vọng hắn chấp thuận đợi vượt qua đôi kiếp trước rồi lại tính sau. sắc mặt của áo cổ triều thần vương cũng tái xanh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hồng hoàng cốt điện. Chỉ là gã cũng thực không ngờ, hai suy nghĩ của mình đều rơi vào khoảng không. Vậy mà lại có hai đạo lôi kiếp đánh xuống liên tiếp. Phải làm sao mới ổn đây? trên hồng hoang cốt tiện ở một bên bạch cốt tế đạt kiêm giác lão vương đã sớm hoàng sợ tới về mặt bạn việc tuy lão không phải là tu sĩ nhân tộc không cần độ kiếp nhưng đối với con đường tu hành của tu sĩ nhân tộc cũng rất tin tưởng thậm chí nhóm lão quái vật độ kiếp của cổ thế gia cùng đạo thống đã từng quen biết biết độ kiếp gian nan nhưng lại chưa từng nghe nói tới chuyện lại có hai đạo lôi kiếp đồng thời giáng tới cần biết độ kiếp là kiếp nạn cùng tạo hóa trên con đường tu hành của nhân tộc mỗi khi độ kiếp nguy cơ trùng trùng nhưng cũng có vô cùng nhiều chỗ tốt đối với thọ nguyên thì lão tu khô kiệt thọ nguyên một khi vượt qua đạo lưu kiếp sẽ lập tức có thêm trăm năm thọ nguyên nhưng mà thời gian mỗi đạo lưu kiếp giáng xuống cũng có thể có quy luật sơ lược khoảng chừng trăm năm năm trăm năm lão tu độ kiếp như vậy quanh năm bế quan chính là muốn trong kỳ hạn này chuẩn bị vượt qua lôi kiếp tiếp theo hai đạo lôi kiếp liên tiếp phủ xuống chưa bao giờ nghe thấy chuyện này nếu như mọi người đều độ kiếp như vậy Tu sĩ độ kiếp ở trên thế gian sợ rằng sẽ đi bảy thành, tất cả đều sẽ phải chết. Đồng thời ở trong lòng lão cũng không nhịn được mà dâng lên sự lo lắng vô tận. Tiểu ma đầu lâm nguy rồi. Lôi kiếp này quán vốn là đột ngột tới, là bởi vì trong lúc vô tình có được một quyền pháp môn kích động tấn công cùng xiềng xích, tu hành dẫn tới lôi kiếp giảm xuống. Chỉ có điều cũng may, hắn có căn cơ thâm hậu, đạo cơ kiên cố ổn định. Hơn nữa mình vì bảo toàn mà không trước lấy đạo uẩn mấy vạn năm của hồng quang cốt điện làm hộ pháp đoán. Lúc này mới dễ dàng vượt qua lưu kiếp dị thường khủng bố Đối với người tu hành kia Nhưng đó cũng chỉ là một đạo mà thôi Đạo lưu kiếp thứ nhất Hắn gần như đã tiêu hào hết tất cả căn cơ Bây giờ đạo lưu kiếp thứ hai đột kích Lấy cái gì để độ đây Càng không cần phải nói Lúc này ở bên ngoài hồng hoang cốt điện Còn có một đám sinh linh thần tộc ép tới Làm phương hành phân tâm Chẳng lẽ là ông trời yêu ái cho thần tộc Đã đến lúc bọn chúng nhất thống thiên hạ rồi sao Đến lúc này ngay cả kim giác lão vương đều vì chuyện nhỏ này Mà bắt đầu ngoài hoài nghi Với phán đoán vận khí thiên địa trước đây của bản thân mình Chỉ có điều Suy nghĩ này cũng thoáng qua Rồi lão lại nhanh chóng kiên định tín niệm Đến cảnh giới bậc này Lão đầu cho dù có tâm tư như bàn thạch Căn bản cũng không tùy tiện làm dao động tâm ý Chỉ có một thoáng ngần ngơ Lập tức con người lại co lại Quát với phương hành Phương hành tiểu hiểu Thù lĩnh tâm tư lại Toàn được độ kiếp Lão phụ lấy đạo uẩn vạn năm của Hồng Hoang cốt điện giúp người, hơn nữa là có đạo hạnh vạn năm của ta, không tin không có cách nào giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Mặc dù ngay cả hai đạo lô kiếp cùng giáng xuống thì cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng thiên đạo sẽ không để người ta bỏ chỗ chết, chắc chắn người sẽ còn sống. Nói rồi hai cái đại sĩ kim sắc dựng lên muốn đánh ra pháp lực vô tận, nhắm về phía lô kiếp trên không trung. Hiện tại làm sao có thể toàn được độ kiếp? Làm cho lão giờ khóc giờ cười. Lại đành cũng chịu Là lúc này phương hành thấp giọng nở nụ cây Tiến khốn kiếp kia đang giết người của ta Phù dâu cung to như vậy Tổng cộng chỉ có mấy người này để tới sinh tử của ta Mạo hiểm tới cứu ta Ta làm sao có thể không thèm để ý tới tính mạng của các nàng Vừa nói chuyện Hắn vừa đứng lên phóng lên trên không Trung của Hồng An Quốc điện Hồ đồ người, người không muốn sống đó ai sao Kiểm giác lão vương tình hãi gấp gáp Muốn tính ngăn cản Nhưng lại bị lôi kiếp ngập trời ngăn trở phương hành điều huy, nếu người vừa ra ngoài không nói, có thể bị đám sinh linh thần tộc kia chế thuộc hay không? Chỉ bằng vào hành động của ngươi không chút bỏ tình cũ với đạo thống, cũng sẽ lộ ra nhược điểm cho những thần vương khác. Hồng Hoang Quốc Điện ta còn muốn đề cử ngươi, thì khó càng thêm khó. Nếu thần chủ nói lên lòng nghi ngờ, sẽ càng không thể chọn ngươi đi tìm phong thần bằng, nhất định là nên nghĩ lại đi. Kẻo hoặc là chúng ta quyết định đã hy vọng duy nhất giúp nhân tộc cướp được phong thần bằng, nếu người rối loạn trận tuyến, hóa lại không phải được hai tay dân phong thần bảng tát thần chùm vào giờ khắc này kiêm giác lão vương kinh hoàng cũng chỉ có thể phẫn độ gầm nhẹ hy vọng có thể khuyên được phương hành hồi tâm trở đi lão thậm chí đã có chút hối hận trước đây chỉ suy tính kỹ năng cùng với danh tính của phương hành thậm chí là sự can đảm thận trọng khi làm việc nhưng lại không ngờ tất thằng nhãi này còn thiếu kiên nhẫn như vậy một biêu kế nhỏ của đối phương liền làm cho trận cướp này quán loạn đi <cười> Ai nói ta muốn hại tay dân phong thần bảo cho thần chủ? Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, thân hình phóng thẳng lên trên không, giọng nói vang vọng xuống dưới. Chỉ có cách mặc cho bọn họ giết người của người, thì mới có thể bảo đảm thần chủ không nghi ngờ sao? Trong tiếng cười lớn, hắn đang đinh đón kiếp lôi phủ xuống từ trên không trung, thân hình đứng trong kiếp lôi, thứ hai giáng xuống, bị chấn tới đảo đảo một cái, nhưng sau đó nhanh chóng chống đỡ được, căn cứ đối kháng với đạo kiếp lôi này, vọt thẳng tới cốt kiều kia. Ở phía sau hắn, kiếp lôi vô tập lập tức bị hắn hấp dẫn Rời phương hướng, theo hắn di chuyển về phía trước Uy thế cũng càng lúc càng mạnh Buồn cười Đám người ngu xuẩn mới làm như vậy Phương hành ngươi thực sự đã phản bội rồi sao Khi chết đệnh đồ dơ đau lên Tất cả đệ tử phù dư cung đều đã cất tiếng đau buồn Trái tim tuyệt vọng Không phải chỉ là bởi vì sắp mất mạng Mà là bởi vì sự hoài nghi trong lòng Việc đã đến nước này Không sợ chết Duy chỉ sợ mình phải chết vì một tin phản bội thiên nguyên Nói vậy Sẽ chết không có thuốc giá trị nào Mà trong những người này Đau khổ nhất không ai bằng mặt tiêu thành Nàng lần đầu tiên động tâm Lúc này hầu như là hoàn toàn tuyệt vọng Yên lặng, rơi lệ Mắt thấy thanh đại đau này sắp hạ xuống Tâm tình của nàng cũng rơi xuống các đáy cốc Tự trách, hối hận, mê man Các loại suy nghĩ đều dâng lên trong lòng làm trong lòng của nàng lúc này hung hăng nhúi chặt lại. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của nàng chính là muốn trả lời nghi vấn của vị nữ đệ tử phù diêu cung, mạo hiểm thao nàng tới để cứu người, nhưng không đáp được. Chỉ có điều cũng đúng lúc này, một người khác trả lời thay. Phương Hành, người có đi ra hay không? Tiết lệ đồ dơ đau lên, rồi lớn tiếng hét lớn, ánh mắt đã nhìn thẳng về phía hướng hồng hoang cốt điện. Nhưng một khi đau này của hắn khó khăn nắm hạ xuống. Gần chém rũ cái đầu xinh đẹp kia Thì đột nhiên nhìn lên trên không trung của hồng hoang quốc điện Sau tầng tầng lớp lớp mây đen Đột nhiên dần lên Giống như có một con cự thú đang khuấy động phong vân thiên địa Sau đó vài hơi Mây đen đột nhiên trở nên chấn động Bên trong có một con cự thú Toàn là lôi điện tui ra Uy thế đại đoàn Lôi điện vọt thẳng tới Giống như sao băng ném cái đuôi thật dài ra Vọt nhanh về phía cốt kiểu Tới rồi Còn người của chất đạnh đồ coi lại nhìn vào phía một thân ảnh bên trong sớm sét, thân ảnh kia gầy còm nhỏ yếu, cổ bao trên người tung bay, tóc bay loạn, tất cả lôi điện đều quấn quanh bên cạnh hắn, mà ở sau lưng còn có một đạo lôi điện đang từ trên không trung đuổi tới người quán. uy thế này nhìn qua giống như là hắn mang theo hàng vạn, hàng nghìn lôi điện mà tới. trong thiên địa mờ mịt của bình hoang nguyên, vào giờ khắc này đã bị chiếu sáng, giữa thiên địa, hắn là trói mắt nhất. tà đường như là không phản bội rồi. Thần tộc là vật gì? Đáng giá để ta thuần phục sao? Cách mấy trăm dặm Phương hành một hơi đã tới Cả người đã tới bầu trời trên cốt kiều Cuối đầu nhìn Hắn nhìn thấy đệ tử Phù Diêu Cung đang bị giáp sĩ của thần tộc áp dài Cũng nhìn thấy mạc tiêu thanh Đang lệ rơi đầy mặt Tuy là các nàng đều không nói gì Nhưng hắn vào lúc này đang đứng ở thời điểm độ kiếp huyền diệu Tâm tư cộng hưởng với thiên địa Diễn nhiên là cảm ứng được nghi vấn vang vọng Trong trái tim của mỗi người Không có một chút do dự nào. Liền khẽ trả lời nghi vấn trong lòng của các nàng Một câu nói không biết làm rơi bao nhiêu nước mắt Của đệ tử Phù Diêu Cung Quyết định tâm tư của ba người Áo cổ tiểu thần vương Thì lúc này hận không thể bóp chết Phương Hạnh Chuyện này Còn mẹ nó cứu người thì cứu người đi Tại sao phải nói là chân tướng như vậy chứ Còn đám chết lệnh đồ Thì càng sợ nghi người, Hoàn toàn không ngờ tới dễ dàng như vậy Nhóm mình chịu đựng phiền toái lớn Như vậy muốn ép điều ma đầu này đi ra Kết quả còn chưa giết người nào đã bị hắn tới rồi Trong đồng đã chuẩn bị Không biết bao nhiêu lý do thoái thác Muốn moi phương hành ra Kết quả còn chưa thực hiện Hắn đã xuất hiện rồi Không giải thích được Đám sinh linh thần tộc này thậm chí còn cảm thấy Có phần thích phương hành rồi Quá phối hợp rồi Ma đầu phương hành người quả nhân là đại nghịch bất đạo Không phải thành tâm sẵn sàng góp sức Đột nhiên có được tin tốt Làm tiết lệnh đồ cũng thành ra nói hấp sau đó vui mừng quá đỗi một cước đá nữa đệ tử phù diêu cung sang bên cạnh đào trong tay lại không thu hồi mà đi về phía phương hành quát lớn Dĩ nhiên không phải thành tâm sẵn sàng quát sức rồi ta đã sớm lập hệ rất sạch thần tộc người cho là ta đùa dẫn sao phương hành trả lời rất quát không có một tia do dự tiết đại đồ thậm chí cả trư tướng thần tộc ở bên cạnh đại hỉ hơn về mặt xúc động đồng thời bước về phía phương hành âm thầm sai sử giáp sĩ thần tộc bài binh bố trận tới vây quanh Sau đó quát đến Được, được, được ma đầu ngươi thật lớn mật Dạm nói hết suy nghĩ trong lòng ra Bây giờ bọn ta đều nghe được rồi Ngược lại ta muốn xem hồng hoang cốt điện Có các biện pháp gì có thể che chở cho ngươi Cô áo tiểu thần vương đã sớm mặt chồng như nước Còn có thể giúp thế nào được đây Ba đầu lỗ mãng như vậy Nói hết tất cả suy nghĩ ra Đừng nói là hồng hoang cốt điện Mười đại thần vương điên thù Thì cũng chẳng che chở được toán. Nhưng gã không ngờ tới Câu nói tiếp theo của Phương Hành còn kinh ngời hơn Cho dù ta nói làm gì Hồng Hoang Cốt Điện nhất định sẽ chơi trời cho ta Bởi vì chúng ta muốn đã thương lượng với nhau Để đối phó với thần tộc các người Chủ ý này chính là do bọn họ đưa ra Còn mẹ nó Đám Tiết Đệnh Đồ sợ tên ngây người Ánh mắt đồng thời khiếp sợ Lại quỷ dị Nhìn về phía Hồng Hoang Cốt Điện Ba đầu kia mới rồi còn thừa nhận Biêu đồ bí mật với Hồng Hoang Cốt Điện sao Tiết Đệnh Đồ hoài nghi sự trung thành Của Hồng Hoang Cốt Điện Chỉ là chưa từng làm rõ mà thôi. Bây giờ vừa nghe lại xác nhận suy nghĩ trong lòng của y. Có điều cũng là đồng thời có một cảm giác cực kỳ cổ quái xuất hiện. Quá dễ dàng rồi. Từ khi phương hành xuất hiện cho tới bây giờ chỉ có phương thời gian mấy hơi. Nhưng mà mỗi một câu đều là thứ mà y muốn nghe nhất hoặc là muốn chứng thực. Chỉ có điều những lời này đã quá dễ dàng rồi. Ngược lại bây giờ làm y dâng lên một cái cảm giác hồ nghi khó có thể dùng lời để dẫn tả. Trái tim trực nhảy ra ngoài ý thức độ khuyên cơ nào đó. Động thủ, bắt ma đầu kia về bắt hù thần vương cung Nghiêm hình khảo vấn Đám kỳ cang ở sau lưng tiết đẹn đồ đều lên tiếng hồ to Giật dây cho đáp giáp sĩ động thủ Phương Hành ngươi lại dám nói xấu hồng hoang quốc điện ta sao Ngay cả áo cổ tiểu thần vương lúc này Mặt cũng đầy về tức giận Không ngờ tới bản thân Phương Hành lỗ mãng Nói ra tất cả chân tướng còn chưa tính Lại còn kéo cả hồng hoang quốc điện xuống nước Chuyện này tiền phức lớn rồi Hồng hoang cốt điện vốn bởi vì sinh linh tiên nguyên Mà phải chịu nghi kỳ Cho dù có được phong thành thần vương thứ 12 rồi Thì cũng rất khó là một lòng với các thần vương khác Chỉ là duy trì sự cân bằng mặt mũi mà thôi Bây giờ việc này Nếu truyền ra ngoài sợ rằng Ngay cả cân bằng mặt mũi cũng khó Đây là muốn giết mình mà Giới sự khép sợ gã còn xuất hiện suy nghĩ muốn giết chết vương Hành, che giấu tay mắt của người có tâm tư. <cười> Nhưng ngay lúc chúng sinh đều đang giận dữ Hận không thể đánh chết cái tên Phương Hành miệng rộng này Hắn lại phá điên cười Cũng trong lúc một giây dưa này Lôi kiếp mới vừa rồi bị hắn bỏ lại ở đằng sau Cũng đã nhanh chóng đuổi tới Càng lúc càng tụ nhiều như là một con sông lớn Trút xuống từ cửu thiên Úng Úng vọt về phía hắn Mà trong đôi quang đáng sợ kia Giọng nói của Phương Hành chấn động khắp nơi. Hồng ngoan cốt điện các người nhất định là ngu rồi Ai nói vượt qua kiếp nạn này Thì không nên ngồi nhìn người một nhà đi tìm chết ầm một tiếng trong tiếng giống to. Hắn vọt thẳng về phía sinh linh thần tộc, phía sau kéo theo thiểm điện vô tận như là một dòng lôi hà. So với đám người thủ tín kia, ta cảm thấy giết sạch bọn chúng mới là một biện pháp tốt hơn. Trong tiếng quát, hắn đột nhiên vọt tới đám giáp sĩ thần tộc đang vây quanh người mình. Một tiếng ầm vang lên. Tay nhất pháp ấn hòa với lôi lực ngập trời đánh thẳng tới. Một kích này của hắn đã chứa thần lực lôi kiếp, hơn nữa ở phía sau còn mang theo lôi kiếp vô tận, giống như là hắn tới nơi này thì kiếp đội sẽ tới nơi đó uy lực phù khắp một vực nhìn uy lực này đâu chỉ tăng cấp ba lần giống như là khi một ấn này của hắn đánh xuống đám sinh linh thành tộc kia đã gãy xương gần đất bị hắn càn quét sạch sẽ ba đầu lớn mật đám thiết định đồ kỳ căng nhìn thấy một màn này thì kinh hãi vẫn nổ đồng thời thi pháp vào tới tiền khốn kiếp này rốt cuộc là muốn làm cái gì áo cổ tiểu thần vương còn đang ở một chỗ khác của cốt kiều tức giận tới thất khiếu buồn nữa, vẫn nộ không chịu nổi, đồng thời đáy lòng còn có vạn phần nghi ngờ. Động thủ đi. Phía sau có một thanh âm hùng hồn truyền tới, cũng là kim sắc lão vương ở trong hồng hoang cốt điện mở miệng. Phụ vương, ý của ngươi là? Áo cổ tiểu thần vương ngẩn ra, cấp thiết quay đầu lại hỏi. Tiểu khốn kia lại thật đúng là một người tâm tư ác độc, trước đây chưa nghe nó qua sát tính của hắn nặng như vậy, chỉ có điều hắn cũng không có sai, lần này còn chưa chuẩn bị đủ, sinh linh thần tộc đã tới quá nhanh. Người đã nói vân hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi. Cũng khó mà lấy lại được lòng tin của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã bị khơi dậy lòng nghi ngờ. Coi như chúng ta mắt mờ trưng trưng. Nhìn đệ tử Phù Dương cũng bị giết. Thì cũng chỉ để cho bọn họ trong chốc lát không tìm được cách cớ mà thôi. Sau đó sẽ còn có tiền tóa rất lớn. Chẳng bằng. Trước tiền giết tất cả bọn chúng. Tranh thủ thời gian. Giọng nói của Hồng Hoàng Đảo Vương bình tĩnh lại xanh lẫn một phần tàn khốc. Giết hết tất cả. Chuyện này... Áo cổ tiểu thần vương Quả thực là bị lão Long Vương nói cho sợ ngay người Trong chút lát cảm thấy việc này không thể được Đây chính là sinh đinh thần tộc Cũng là sứ giả đại biểu cho bất thủ thần vương Nhưng bây giờ lại muốn giết hết tất cả Nếu như truyền ra ngoài Sợ rằng Hồng Hoàng Quốc Điện sẽ ngay cả đập tức nhận kết quả vạn kiếp bất phục Đối với thần chủ, Người đã đồng ý trung tâm với ông ta Sao lại có kết quả bị phản bội Tuyệt đối là thảm hại hơn so với kẻ địch ngoan cố chống lại này Đã không còn lựa chọn nào khác của cuốn kiếp này đã làm mọi thứ đảo lộn hết cả, chính là bị buộc chúng ta phải giúp hắn. Trong giọng đó của Hồng Hoang lão lòng Vương cũng có một tia chán nản. Hắn là một tên giàu hoạt, kế hoạch chúng ta nói hắn còn chưa đồng ý đâu, đã muốn trước tiên rằng buộc chúng ta rồi, đây để đang đặc biệt đoạt công đầu sao? Đoán chừng có phần không tin tưởng chúng ta, để mới nghĩ ra cái chiêu trò tổn hại bậc này. Chẳng có chuyện này chẳng những sẽ hiểu được nguy hiểm trước mắt, hắn còn coi như đã nắm được nhược điểm của Hồng Hoang cốt điện ta, có thể mượn cơ hội uy hiếp ta. Nếu cố tình hiện tại không thấu ý nghĩ của hắn Để làm thì cũng không được Động thủ đi Hạ thủ sạch sẽ một chút Một người cũng không được để lại Mấy câu nói của hồng hoang lão lòng Nói tới áo cổ tiểu thần vương ngây người Lúc tình thế suy nghĩ Lúc tình thế suy nghĩ Thì qua thực là như vậy Đến lúc này Không động thủ đã không được nữa Đám phân đinh thần tộc ở đây Đều có một người chạy thoát được Hồng hoang cốt điện cũng sẽ bị phiền phức không nhỏ Muốn chấp hành kế kia Muốn bảo toàn bản thân, thì phải giúp phương hành động thù giết người. Dù sao, đám sinh binh thần tộc này bị giết hết, Hồng Hoang Quốc Điện mới không còn liên quan chút nào nữa. Dù sao ngay cả một người kiểm chứng cũng không có. Bắt đầu lời nói dối cũng tròn trịa hơn. Ngược lại, nếu bọn chúng có một, hai người nào thoát thì sẽ không nói rõ ràng được. Thế nhưng sau khi giết hết, ma đầu kia cũng sẽ nắm được nhược điểm của Hồng Hoang Quốc Điện. Ma đầu kia, thật đúng là không phải thứ gì tốt. Áo cổ tiểu thần vương ảo não nhắm hai mắt lại, lúc lại mở ra, đánh mắt đã xuất hiện sát khí. Vậy động thủ đi. À, nhìn tập này đi nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.